Bách Luyện Thành Tiên huyễn Vũ Chương 147 phát hiện mới Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Kỳ thật so với tu sĩ đồng giai bảo vật của Lâm Hiên cực kỳ nhiều Như thế đã khiến cho người ta trợn mắt cứng lưới một tu sĩ trúc cơ Kỳ khác có được một thượng phẩm linh khí đã là tốt lắm rồi mà Lâm Hiên thì cực phẩm linh khí lại rất nhiều Nhưng hắn cũng thường thường so sánh bản thân với đối thủ đẳng cấp cao. Hơn, Lâm Hiên luôn xem xét lại bản thân mình như thế nào. Bích tuyết hoàn đã cấp cho Nguyệt Nhi mà hỏa ngô câu đắc thủ trong. Tay hỏa linh trưởng môn đắc là cực phẩm linh khí, muốn tăng cường thêm. uy lực chỉ có thể quán nhập huyền thiết chi mấu vào là phương pháp. hữu hiệu nhất. Nhưng huyền thiết chi mấu là tài liệu luyện chế pháp bảo đến cả ngưng. Đan kỳ tu sĩ cũng xem như chân bảo trúc cơ kỳ tu chân bình thường. Ngay cả cơ hội thấy qua còn không có. Bất quá trước mặt là mấy trang sách thiên lôi quyết có chứa nó. Lâm Hiên hơi trầm ngâm một lát cầm quyển sách trong tay đi đến bên. Trong luyện đan thất, một đạo pháp quyết phiêu phù đánh ra địa mạch. Chi hỏa tựa như bàn tay giã thu cháy hừng hực từ trong lòng đất vươn. Lên! Linh Dược Sơn lấy luyện đan mà nổi danh tu chân giới Nhưng kỳ thật Tạp học cũng rất nhiều Đối với luyện khí cũng có biết qua Thì cũng không phải là điều gì kỳ quái Thuật này cùng với luyện đan vốn có chỗ Giống nhau Lâm Hiên cũng đã từng xem qua điển tịch về phương diện này Tuy nhiên Với khả năng của hắn muốn luyện chế linh khí là không có khả năng Nhưng phân chia một ít tài liệu cũng không phải là điều gì khó khăn lâm hiên tay bắt ấm quyết, một đạo pháp thuật phiêu hốt đánh vào cổ tịch thiên lôi huyết trước mặt sau đó dùng thần thức thao túng địa mặc chi hỏa, rồi từ từ luyện hóa những trang sách kia mấy canh giờ sau lâm hiên sắc mặt rất khó coi xuất thủ thu cổ tịch lại nó liền bay về trong lòng bàn tay của lâm hiên đưa ra trước mặt cẩn thận quan sát một lúc lâm hiên sắc mặt càng âm trầm thêm địa mạc chi hỏa ít nhất cũng là mấy ngàn độ, nhưng nung. Lâu như thế, mà quyển sách này lại không hề bị hóa tan đi một phân một. Tức nào, khó trách lôi ngạo kia từng nói qua cuốn sách này thủy hỏa khó xâm. Phạm, mà linh khí cũng không thể thương tổn được. Hắn đã dùng hết các loại phương pháp, cũng không thể đem huyền thiết chi mẫu phân tách ra. Lâm Hiên lúc này đang vui buồn lẫn lộn. Cao hứng chính vì tài liệu luyện chế pháp bảo quả danh bất thư truyền. Buồn bực là bởi vì bản thân cũng không có phương pháp nào, chỉ có thể. Đưa mắt mà nhìn. Làm sao bây giờ? Lâm Hiên nhíu máy, ngón tay nhẹ gõ gó, gó lên đầu gối, hiện tại mà nói. Cũng không phải là không có cách, tỉ như cầu thông vũ chân nhân trợ, rút. Mặc dù vì sư phụ này của mình trên danh nghĩa là trúc cơ kỳ tu chân. giả nhưng từ khi biết được bí mật ẩm sao linh dược sơn lâm hiên tự nhiên sẽ nhìn với ánh mắt khác một môn phái có hơn ngàn năm truyền thừa lại âm thầm ẩm tàng thực lực thì trưởng môn của nó thông vũ chân nhân cũng sẽ không phô bày thực lực ra ngoài mặc dù không thể chứng tỏ điều đó nhưng lâm hiên có thể khẳng định hắn đã tiến nhập ngưng đan kỳ Muốn đem huyền thiết chi mẫu phân tách ra đầu tiên phải hóa tan cuốn sách này ra. Địa mạch chi hỏa không làm được điều này nhưng tam vị chân hỏa của ngưng đan kỳ tu sĩ lại có thể dễ dàng làm việc đó. Nhưng Lâm Hiên chắc chắn sẽ không có ý định nhờ và hắn trợ giúp bởi vì bản thân Lâm Hiên có quá nhiều bí mật. Chầm chậm lắc đầu Lâm Hiên đang chuẩn bị đem cuốn sách cổ này bỏ vào. trong chữ vật thủ trạc chợt đột nhiên ngừng lại hơn nữa trên mặt lại hiện lên vẻ rất kỳ quái vẻ mặt của hắn lúc này khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu lúc thì mỉm cười lúc thì nghiêm túc lại phút chốc lại tựa như đang đau đầu thậm chí còn có vẻ nóng lòng tựa hồ như đang gặp vấn đề gì đó khó chọn lựa nửa ngày qua lâm hiên cắn chặt xăng không còn do dự nữa liền khoanh chân ngồi xuống Hai tay chắp trước ngực đem thiên lôi huyết cổ tịch kẹp giữa lòng bàn, tay. Sau đó hít một hơi dài bắt đầu thu đồng lam quang trong cơ thể. Lâm Hiên chợt có một loại ý nghĩ rằng tinh hải dị năng của bản thân. Có thể phân tách tạp chất của linh đan, dược thảo thì cũng có thể. Tinh chế tài liệu của hắn. Ví dụ như huyền thiết chi mấu trong cuốn sách cổ này. Đây thật sự là một ý nghĩ động trời mà thật ra bản thân Lâm Hiên cũng. Không hề nắm chắc, phải thử qua một phen mới có thể biết được kết quả. Lâm Hiên cực kỳ cẩn thận mà bắt đầu, dù sao đây cũng là lần đầu tiên. Thí nghiệm mà việc này chắc chắn so với tinh chế đan dược còn khó. Khăn hơn nhiều. Thời gian một đêm như gió trôi qua thật nhanh. Lâm Hiên mở mắt ra đứng lên trên sàn đất thân thể dường như có chút. Mỏi mệt, sắc mặt không hề biểu lộ nét hỉ nộ. Trải qua một ngày một đêm thí nghiệm. Hắn không biết nên nói là vui. Hay buồn đây. Nhưng xem ra vui thì nhiều hơn buồn. Mặc dù Lâm Hiên không thể phân tách huyền thiết chi mẫu Nhưng ý nghĩ của hắn không hề sai lầm trái ngược lại. Đó là điều hoàn toàn có thể làm được. Khả năng của Lam sắc tinh hải là tinh chế trừ đan dược tài liệu. Luyện khí cũng có thể như vậy mà phân tách tạp chất ra có thể đem. Từng bộ phận mà tinh chế. Nói cách khác, với lý luận như vậy, Lâm Hiên hoàn toàn có thể thông qua Lam Sắc Tinh Hải mà đem huyền thiết chi mẫu trong sách cổ kia mà phân tách ra. Nhưng biết là như vậy vẫn là do tu vị của hắn chưa đủ thể tích của Lam Sắc Tinh Hải cùng pháp lực có quan hệ mật thiết với nhau thực lực. chút cơ kỳ để tam tầng của Lâm Hiên hiện tại xem ra khó có thể phân tách huyền thiết chi mẫu một cách dễ dàng được. Phát hiện khiến Lâm Hiên kinh ngạc nhất đó là lúc cố gắng tinh chế. Một điểm huyền thiết chi mấu thì lại tiêu hao một đại lượng quang. Điểm lớn hơn tinh chế đan dược một ngàn lần. Khó có thể nghĩ đến tinh chế luyện khí tài liệu lại khó như vậy. Xem ra nếu không tiến vào ngưng đan kỳ thì cũng chỉ để ngắm mà thôi. Lâm Hiên cười khổ không thôi. Một lúc buồn bực qua đi hắn lại đem tâm tình thả lỏng ra dù sao đây. Cũng là một phát hiện quan trọng mặc dù hiện tại chưa thể dùng được. Nhưng về sau này xem ra có rất nhiều chỗ tốt. Nên biết rằng tu sĩ sau này tiến vào ngưng đan kỳ chính là sử dụng. Pháp bảo. Mà pháp bảo cùng linh khí lại hoàn toàn bất đồng tài luyện trí cực kỳ. khi hữu không thiếu tu sĩ ngưng đan kỳ khốn khó dùng toàn lực để tìm. Kiếm tài liệu nhưng vẫn không thể thu thập được cho nên tu chân giới. Vẫn lưu truyền một câu nói. Ngưng đan vốn khó, nhưng kim đan thành rồi, muốn có pháp bảo lại. Khó thêm khó. Đây không phải là sự phóng đại vô căn cứ, mà là sự thật của tu chân. Giới hiện tại. Nhưng lo lắng này có vẻ quá xa vời với hắn, nhưng phát hiện này về khả. Năng tinh chế tài liệu luyện khí của lam sắc tinh hải cũng có tác. dụng rất lớn. Về sau tiến vào ngưng đan kỳ bản thân khi tìm kiếm tài liệu luyện Chế pháp bảo không phải sẽ trở nên dễ dàng hơn sao Trừ những thứ như huyền thiết chi mẫu cùng một số tài liệu quý hiếm khác Những thứ khác không phải là có thể dễ dàng tìm thấy rồi từ đó tinh chế ra sao Tuy lúc này cổ tịch một chút hữu dụng cũng không có Nhưng lâm hiên không có đem nó bỏ vào chữ vật thủ trạc mà chậm rãi đọc nó Thiên lôi quyết chính là công pháp của lôi kiếm môn, một môn phái hạng. Bốn theo lý mà nói đối với người sở hữu cửa thiên huyền công thì không hề có tác dụng gì. Nhưng Lâm Hiên ngẫm nghĩ một lúc lại cảm thấy có chỗ kỳ quái trong việc này. Nếu thật sự đây là một quyển công pháp hạng bốn vất đi thì tại sao lại sử dụng huyền thiết chi mấu để tạo thành sách mà lưu giữ nó. Chứ tùy tiện khắc lên một ngọc đồng giản không phải là tiện lợi hơn. Sao, việc gì phải cầu kỳ như thế, Lâm Hiên cũng không nghĩ rằng tổ. Tiên của lôi kiếm môn ăn no dưỡng mỡ mà làm nên chuyện dư thừa này. Khẳng định trong này ếp ẩm dấu huyền cơ. Một canh giờ sau, Lâm Hiên đem cuốn sách đặt xuống. Vẫn không hề có thu hoạch gì. Hắn đem thiên lôi quyết đọc xuôi đọc ngược mấy lần, nhưng đây quả thực. là một thiên công pháp bin thường thật sự không nhìn ra được điểm kỳ quái nào lâm hiên sắc mặt trầm xuống nhưng lại hòa hoãn trở lại lầm bầm nói thầm cuốn sách này vốn là truyền thừa tại lôi kiếm môn hơn trăm năm nếu bí mật chân chính của nó dễ dàng nhìn ra được như vậy thì đã sớm bị đệ tử trong môn phái phát hiện ra rồi việc này xem ra không thể quá nôn nóng được Nghĩ thông điều đó, tâm tình hắn lúc này rất thư thái. Đem cuốn sách cổ thu lại, Lâm Hiên nghỉ ngơi hai ngày buông lòng thư. Giãn thể xác và tinh thần, rồi sau đó bắt đầu tu luyện. Mấy ngày sau, Lâm Hiên từ trong đồng phủ đi ra, đem cửa của đồng phủ. Đóng lại, rồi thiết lập cấm chế xung quanh, rồi hắn liền rời khỏi linh. Dược sơn, nhằm hướng đông nam mà phi hành. Lần xuất hành này chỉ là một việc ngoài ý muốn. Vốn dĩ Lâm Hiên định một hơi tu luyện đột phá hai nấc thang nữa tiến. Vào trúc cơ hậu kỳ, sau đó sẽ có thể đem huyền hỏa thần châu ra luyện. Chế, mà trong đợt tu luyện lần trước, Lâm Hiên trong khuê dược giản lấy. Được, thứ gì bảo này trước mắt Lâm Hiên chỉ mới nắm rõ được một loại công. Dụng của nó như thú hồn chi phù, bản thân gì bảo này có thể bổ sung. Năng lượng tinh hồn cho nó Lúc mới phát hiện ra điều này Lâm Hiên vui mừng khôn xiết Bởi vì Điều này cũng có gơ hơn y a là bản thân mình không cần cố kị Sử dụng thú hồn Chi phù dù sao đây cũng là hậu chiêu Khá lợi hại Cùng âm dù thượng nhân đánh một trận Năng lượng hồn phách của thiên Tường điểu đã tiêu hao không ít Vì thế Lâm Hiên cũng định như lần Trước sử dụng ngọc bội Mà tiến hành bổ sung Nhưng sự việc lại khiến hắn trợn mắt cứng lưới lại cư nhiên lại không. Hề có tác dụng. Chẳng lẽ lần trước là ảo giác ư? Lâm Hiên có chút ngây ngốc ra. Nhưng lát sau bình tĩnh lại mà nghiên cứu cẩn thận một phen, rốt cục Hắn cũng đã tìm ra nguyên nhân trong đó. Năng lượng bên trong ngọc bội xem ra đã cạn hết, cần phải tìm yêu thú. Rồi hấp thu tinh hồn của nó, sau đó mới có thể tiến hành bổ sung cho. hồn chi phù giống như lần trước tại dược viên bích vân sơn ngọc bội chính là hấp thu được một phần tinh hồn của đầu yêu thú cấp 3 kia cho nên mới có thể bổ sung cho thiên tường điểu được đơn giản mà nói nó cũng giống như loại vật dụng có khả năng tích trữ lôi điện vậy biết rõ điểm này lâm hiên suy tư một thời gian cuối cùng quyết định xuất môn lần nữa mà đi tìm yêu thú Còn việc muốn tu luyện đột phá lên trúc cơ hậu kỳ thì không phải là việc ngày một ngày hai có thể làm được. Mà hiện tại năng lượng của thú hồn chi phù không còn nhiều lắm. Nếu như gặp cường địch thì thực lực của bản thân liền đại giảm đi. Tuy nhiên theo lý mà nói bản thân tại linh dược sơn bên trong động phủ mà bế quan thì tình huống kể trên cũng không tính là việc lớn. Nhưng tục ngữ nói cần tắc vô ưu.